Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta tiếp tục bước sang tập số 12 của câu chuyện uh, Nghi lễ Tết Thần, tập số 13 của bộ chuyện Nghi lễ Tết Thần của tác giả Tĩnh Thủy uh, Thưa quý vị, câu chuyện của chúng ta chỉ còn một vài tập nữa là kết thúc. À, rất mong là quý vị tiếp tục chào đón bộ chuyện rất hay này của tác giả Tĩnh Thủy lần đầu tiên phát hành trên kênh FC Định Soạn Official. À, xin cảm ơn tác giả dịch Tĩnh Thủy và xin cảm ơn đến sự đón nhận của quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 13 có phần diễn đọc của Định Soạn. Đúng.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 Năm dài tháng rầm sớm muộn cũng tích đủ công đức mà siêu thoát, chẳng cần phải vội vàng. Quỷ đến nàn đà liền nói, thế còn tổ và tiên sinh thì ăn nguy thế nào? Lúc ấy huyền ân liền đáp, Việc đạo của các người đừng hỏi nhiều mà lộ thiên cơ cứ y mệnh mà làm. Đêm nay bọn ta có chết cả cũng do ý trời. Chúng quỷ liền nói, Vậy chúng tôi về núi vu để trả lệnh Nếu đêm nay tổ và tiên sinh có việc giữ Thì chúng tôi cũng về phủ Có được Bồ Tát đói thương thu nhận thì coi như là viên mãn Không được thì xin hẹn gặp lại tổ và tiên sinh nơi cửu tuyển Mà cùng chịu thọ khổ chứ chẳng theo hậu chủ khác Nói xong hai quỳ khấu đầu lại tổ huyền ân và hạ Cùng khóc giống lên chia tay hai người Nhù nát luật bay lên đến đầu vào vai cổ tổ mà rụi đầu vào tay của người. đến nạn đà lại cuốn xuống bàn chân tổ mà âu yếm. Thế rồi đến nạn đà leo lên lưng chim ngạnh xanh, nhù hát luật. Đoạn chim ấy đập cánh bay vút lên tầng không. Bay trên đầu cổ tổ và hạ bào vòng trào. Sau đó ngắm hướng núi vu mà bay đi thẳng. Hạ liền bùi ngồi nhìn theo quay sang tổ mà nói. Chúng quỷ cũng thật có nghĩa. Hai quỷ vừa đi thì huyền ân liền hóa thành làn khói trắng, bay tới nơi gốc cây được chính yểm phép của chim ưng Minh Sa Vương, hóa ra huyền ân nghĩ, có quỷ nào đủ mạnh để mà dùng làm mồi nhử kinh tâm ngoài chính bản thân mình. Nếu mà chuyến đi này xác định là mồi cho quỷ, thì nhưng mà trong lòng vẫn không có chút sợ hãi. Khi bay đến gần gốc cây, hai bóng quỷ đen ở đó lại hiện lên. Tiễn chúng là Tà Na và Hưu Na, là hai quỷ hộ pháp rất mạnh trong Miếu Thần, nay đều được Huyền Ân mang đi mà dùng cho đại nghĩa. Mỗi con đều có một sừng ba mắt, hai tay đều cầm chùy lớn, bay lượn trên không trung chẳng cần đập cánh. Pháp lực chưa đủ cho nên chẳng có tên người, thân chỉ là một đám khói mờ chẳng thể có chân. Huyền Ân từ bi liền vốc tiếp một vốc gạo nắm xuống cho chúng nó ăn. Hai quỷ anh em cúi xuống nhặt ăn no nê rồi. Cả người cả quỷ liền ẩn mình vào hốc cây đó để chờ đợi tới giờ xỉu Ứng mình Di Vương cũng từ đâu xa xuống đến gốc cây, cuối lại thần thức tổ vu huyền ân ba lần, rồi cất cánh bay vút đi. Tất cả đã sẵn sàng cho trận chiến cuối cùng. Điểm mấy trời mờ mờ ảo ảo không chăng cũng chẳng sao. Không khí mùa đông xe lạnh, mang hơi hướng gai góc phẳng phất u linh. Tầm ba giờ sáng ở đâu vẳng tiếng gà gáy sáng dâm gian, họ vẫn đang ngồi nơi bầu cửa nhà trọ, mắt nhìn chăm chú về hướng nhà hàng đó mà không rời. Quỷ vô diện chắc đã dẫn người anh đi xa khỏi, hạ đá lệnh cho nó đưa người mộng du đi sáng mai mới cho quay về. Bỗng chốc gió từ đâu cuồn tới ẩm ầm khói mùa miệt tung trời, cắt bay đá chạy tựa như có cuồng phong. Rồi trong làn gói mờ xuất hiện một bóng quỷ to lớn có sáu cánh Nằm tay cầm kiếm một tay cầm búa Bình khí sắc bén tua tùa khu khoáng loạn xả Quỷ đó hiện ra lừng lững trước mặt cổ hạ Chính là Atula Quỷ nhìn hạ mà nói Nó ở đâu? Hạ trò tay về phía gốc cây si đối diện nhà hàng Quỷ lại hỏi Kẻ ác ở trong nhà hàng kia phải không? Hạ liền đáp Đúng vậy đại vương trừ giúp cho ma quỷ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net